truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Chuyện được phát trên kênh blog.com Chương 284 Kết cuộc của Lan Mai 1 Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cực kỳ cẩn thận ăn cái gì cũng ra xét tỉ mỉ vì vậy chắc không phải là cho ăn nhầm cái gì đâu màn phát ảnh trầm ngâm vài lát rồi chậm đại nói: đối với điểm này nàng đã chắc chắn. Nếu thực sự trong thức ăn có vấn đề gì thì nàng không thể không phát hiện ra. Cho dù dung lượng rất nhỏ, nhưng loại thuốc độc đặc biệt như vậy thì không thể có chuyện nàng không nhận ra. Nhưng tình trạng của Phương Phi rõ ràng là. Hồ tới đi hơi do dự, mày ông cao lại trầm giọng nói. Có phải ta đã ngửi trúng hương liệu có độc tố gì không? Mành vất ảnh nha mắt lại, giọng nội có chút lạnh lùng. Nàng cảm thấy rất có khả năng này. Mùi hương là do lưu truyền ở trong không khí, mà hiện tại đã là mùi hoa nở, nên các tải hương hoa đã che lấp đi mùi vị của độc hương, khiến nàng không dễ dàng phát hiện ra. Hương liệu? Hồ tái y trợn mắt lên. Vâng, rắn có khả năng đó. Nếu phương phi thường xuyên ngửi thấy hương liệu có tác hại xấu đến thay nhi, thì, thì vương phi cũng có thể gặm tình trạng như vậy. Họ thấy y hơi dừng lại một chút, ngắm nghỉ một lúc rồi mới nói tiếp. Nhưng mà, hương liệu thì thường không thể có độc tính mạnh mẽ như vậy. Trừ phi, phương phi thường xuyên ngửi thấy độc hương đó. Phải, mảnh vất ảnh khẽ rất đầu, ánh mắt nàng quán sơ qua mọi vật trong gian phòng. Nàng tỉ mỉ hết sau ra tìm xem trong phòng có mùi gì kháng thường hay không. Sao vậy khác, nàng nhíu mà nói. Nhưng trong phòng của ta cũng không có mùi hương gì kỳ quái. Mấy ngày nay, tất cả mùi hương của tượng đất đang ở đầu giường nàng cũng không ngửi thấy. Có lẽ vì thời gian quá lâu, nên mùi hương đỏ rốt cuộc cũng đã tàn hết. Bây giờ, bên ngoài gần giữa trưa, mặt trời đã lên cao hiện tại là ngày hè, nên sau khi mặt trời ló dạng là bên ngoài liền oi ả nóng bức, gần như muốn thiêu chết người. Nếu hóa thận trong không khí có mùi hương gì thì thời điểm này sẽ tỏ ra nồng đậm nhất. Thưa đúng vậy, lão thần cũng có chút khó hiểu. Hầu Thái Y lắc đầu, trong giọng nói ông ta ẩn chứa sự nghi hoặc. Thông biến có phải là dò? Các người thường xuyên ở bên cạnh vương Phi mang độc phương trên người. Hồ Thái Y nghi ngờ nêu tra câu hỏi. Trước theo tình huống bây giờ, ông ta cũng chỉ có thể suy đớt từ nhiều khía cạnh để tìm ra được nguyên nhân. Ánh mắt thiên viên dịp đột nhiên trầm xuống, chậm rãi ra lệnh. Tóc vòng, hải trường lệnh xuống, đưa những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh vương Phi đến đây để cho Hồ Thái Y tỉ mỉ tra xét. Thuy rằng tất cả gia nhân trong vương phủ đều là người hắn đức thân chọn lửa và tin tưởng. Nhưng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này thì hắn không thể qua loa. Vâng, tóc hồng gãi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng đắp lời và rời khỏi phòng. Thành trốn đã tới từ lâu và vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Hồng có lệnh rượu kiến của điện hạ nàng cũng không dám tiến vào. Vừa rồi. Nàng cũng nghe thấy lời suy đoán của Hồ Thái Y, trong lòng cảm thấy âm thầm sốt ruột. Vì thế, vừa nghe hiệu viện kiểm ra là như vậy, nàng bèn trực tiếp đi vào trong phòng. Hồ Thái Y, người hãy xem trướng cho Thanh Trúc, xem trên người ta có vấn đề gì hay không. Thanh Trúc vừa vào phòng đã lên tiếng yêu cầu Hồ Thái Y kiểm tra người nàng. Nàng sợ trên người mình sẽ có cái gì đó ảnh hưởng xấu đến chủ tử. Thế rằng bình thường, nàng vốn không dùng thương liệu gì đặc biệt. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng vẫn muốn hồ tái y ra xét thử. đôi mắt nàng đảo qua, nhìn về phía mạnh phất ảnh đang nằm ở trên giường. Nàng nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, càng thèm lo lắng và gặp cáp hỏi Vương vi, người không sao chứ? Vẫn tốt, ta không sao. Mạnh phất ảnh nhìn nàng mỉm cười. Thanh trúc là người đi theo bên cạnh nàng nhiều nhất. Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng thanh trúc. Hơn nữa, vì thanh trúc thường xuyên ở bên nàng, cho nên nếu trên người nàng ấy thật sự có vấn đề, thì nàng không thể không phát hiện ra được. Họ tái y, vẫn y theo lệnh của hiên viên Diệp, cẩn thận ra xét trên người nàng một chút. Nhưng ông ta không tìm thấy điều gì khác thường. Ông nhảy gật đầu rồi nói, trên người thanh trúc con đường không có vấn đề gì. Thành trốn thở dài nhẹ nhõm, sau đó nàng từ từ đi tới trước giường, lo lắng nhìn mặt bất ảnh. Nàng cẩn trương hỏi hồ Thái Y. Thái Y, hiện tại sức khỏe của Vương Phi đúng cuộc thế nào? Ngài có cần kê đơ để Vương Phi uống một chút an thai hay không? Đúng vậy, lão thần trước hết sẽ kê một to thuốc để cho Vương Phi an thai. Tiếp theo, Vương Phi nên cẩn thận bảo dưỡng. Như vậy sẽ không còn có vấn đề gì nữa Hồ Tây Y đắp thành thanh xong thì nhanh chóng kê tòa thuốc sau đó ông đưa tòa thuốc tới trước mặt hiên viên Diệp và cung kính gọi Điện Hạ hiên viên Diệp đưa tay nhận lấy nhìn được qua trang giấy nhưng hắn không hiểu y thuật do là nhìn không ra vấn đề gì thế nên hắn đưa tòa thuốc cho mệnh phát ảnh và hẹn nói. Phất Nhi nàng nhìn xem một chút đi Hắn không có ý hoài nghi Hồ Thái Y, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mạng tất ảnh và tha nhi. Hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng hơn nữa. Mạng bất ảnh cúi đầu, động sơ qua tòa thốn của Hồ Thái Y, sau đó gật đầu nổi. Tốt, Hồ Thái Y không hổ, là lão Thái Y lâu năm trong triều. Tòa thuống này có thật rất tốt để ăn thai. Khi Nguyên Diệm thấy vậy mới đưa tòa thốn cho thành trốt, ra lệnh màu đi bắp thuốc đi. vâng, thanh trúng cùng cánh đáp lời, quai vàng đi sang ngoài bắp thuốc, tự tay săn thú cho chủ tự. vương gia, với tình trạng hiện tại của phương phi, thì không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. nếu không, tốt nhất là có thể tra ra nguyên nhân. bằng hồng, họ thấy y nhìn hi nguyên diệm cẩn thận nói, hi nguyên diệm đương nhiên cũng hiểu được, khẽ gật đầu. Đã tránh có chuyện xấu khác xảy ra, hắn cần phải tra sáng rõ ràng chuyện này mới được. Các phòng đã nhanh chóng thiêu tập những gia nhân thường ngày hay xuất hiện ở bên cạnh mạnh bất thành. Hắn đi vào phòng cẩn thận báo cáo. Điện hạ, những người cần ra hội đã mang đến, đang ở bên ngoài chờ lệnh. Điện hạ có thể để họ thái y kiểm tra bọn họ một chút không? Hiền viên diệm nhờ mắt cân nhắc. Sau đó hắn quay sang Hồ Thái Y nói, làm phiền Hồ Thái Y. Hồ Thái Y giật mình khi nghe thất điện hạ nói như vậy. Ông ta vội hướng về phía hắn nham miệng đáp. Điện hạ khiến lão thần tổn thọ rồi. việc này vốn là việc lão thần nên làm. Sau đó, ông nhìn chóng đi theo tốt không ra bên ngoài. Tỉ bị kiểm tra y phụng của mọi người. Ông cũng chú ý tra tìm độc thương ra người mấy gia nhân khác. Nhưng rốt cực, ông cũng không tìm thấy điểm cảng nghi nào. Bấm điên hạ, thường không phát hiện ra điều gì khác thường. Hồ Thái Y nhìn thấy hiên viên diệm bước ra sân, bèn cung kính nổi. giọng nói của Thái Y vô cùng ảo não, có lẽ vì chính ông cũng đang khó hiểu vì sao không tra ra được gì. Tóc phòng hãy đưa Hồ Thái Y đi kiểm tra cả khu vườn, xem có cái gì không bình thường hay không. Khi Nguyễn Diệm cảm thấy bất an, hài mắt hắn nhìn sơ qua những cống hoa trong vườn, rồi tiếp tục ra lệnh cho tóc phòng. Nếu không phải có ai rõ trên người dẫn theo độc thường, thì có phải ở trong vương vũ này đang ẩn dấu thứ gì đó chăng? Vâng, tóc phòng đương nhiên hiểu ý tứ của chủ tử, cùng kính đáp lời, vẫn hồ thấy địa đi khắp hoa viền và những ngày kháng trong vương phủ để tỉ mỉ xem xét. Hồ Thái Y lao lạc Thái Y có đầy kinh nghiệm, cho nên rất nhạy cảm đối với vật tính và hương liệu. Nếu trong phủ này thực sự có mùi hương gì khác thường, thì ông sẽ dễ dàng ngửi thấy và nhìn ra được. Dù ngã vung phụ rất lớn, nhưng Hồ Thái Y không vì thế mà qua loa, vô cùng cẩn thận tra xét từ tiền sảnh đến hậu viện. Cùng lúc đó, tài bạch phụ ta hiểu đi vào thư phòng của bạch diệt thần nhìn chủ tử của mình ẩn công tử rồi thấp giọng bẩm báo chủ tử sáng hôm nay thất vương phi thiếu chút nữa đã xảy thai hiện giờ hiên viên diệp đã điều động binh lính ra sáng khắp nơi trong vương phủ hắn cũng đã ra lệnh cho lão thái y trong triều lệnh vương phủ kê thuốc an thai mấy ngày nay a hiểu vẫn luôn ẩn trốn ở dưới mặt đào trong ngã vương phủ thái luận của hắn rất hơn người vô cùng nhạt bén vì vậy vừa rồi trong lún hắn ở dưới mặt đạo, đã nghe được toàn bộ câu chuyện đang xảy ra ở vương phủ. a hiểu giờ đây đang trình tự bẩm báo lại cho chủ tử hắn nghe. cái gì thiên Quân diệm đã phát hiện ra. bạch diệt thần vừa nghe vậy liền sốt ruột đến mất không thiếu chút nữa nhảy dựng lên gầm gầm lớn tiếng hỏi. a hiểu không thèm để ý đến câu hỏi của bạch diệt thần. Thậm chỉ cũng không buồn liếc mắng nhìn y lấy một cái. Hắn chỉ nhìn chủ tự của mình rồi nói. Tử nhân đã đem Hoa Kìa giấu trở lại trong mặt đạo. vì vậy trong lúc nhất thời, hắn là sẽ không thể phát hiện ra được gì. Được, người làm tốt lắm. tấn công tử cực nhẹ đầu, nhìn A Hiệp tán thưởng. Bệnh dịch thần cũng thở dài nhẹ một hơi, thì nổi. May mắn là chưa bị Hiên Viên Diệm phát hiện. Bằng không thì tất cả kế hoạch đều uổng phí. Ấn Công Tử chỉ hờ nhớ mà đáp. Hiện tại, mặc dù Heo Viên Diệm chưa phát hiện ra, nhưng chắc chắn là đã có hoài nghi. Chỉ sợ về sau, chúng ta càng phải thêm cẩn thận. việc đem hoa kia trở lại chỗ cũ sẽ rất mạo hiểm và dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ thừa biết Hiên Viên Diệm là người thông minh như thế nào, cho dù lần này hắn không ra ra được gì nhưng tuyệt đối sẽ không thả lỏng tình giá. Nếu như bọn họ lại đem hoa kia để lại chỗ cũ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hiên viên Diệp phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Người vừa mới nói hẹn sáng ngày thiếu thúc nữa đã xảy thai, nhưng giờ thai nhi lại an toàn rồi phải không? Bây giờ thần lại nhìn ai hiểu và vàng hỏi. Vâng, họ thấy y đã kề đơn, đó là có thể bảo trụ đứa nhỏ. Há hiệu thấm giọng trả lời, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu tình. Như vậy thì phải làm sao? Nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ trong bụng nàng. Và chiếc thần biểu tình hoan tuyệt, tức giận nói, người lúc trước không phải đã nổi, trong vòng 7 ngày chắc chắn, có thể đem đứa nhỏ trong bụng nàng xóa sạch cơ mà. Tại sao chỉ mới có 4 ngày, mà đã bị phát hiện rồi? Có thể là buổi tối hôm trước, Đang đã tới quá gần bụi hoa kia nên bị trúng độc cấp tính. Ẩn công tử nhem mắt lại trầm ngâm rồi nổi. Hắn đang âm thầm suy đoán trong lòng. Có lẽ là do nàng trong một lúc đã ngửi quá nhiều động hương và động mới phát tạp sớm. Bằng không, chứ theo lời nói của A Hiểu thì với khoảng cách kia nàng sẽ ngửi độc hương trong 7 ngày mà không có phản ứng quá rõ ràng. Qua 7 ngày đốt nhỏ trong bụng sẽ bị xóa sạch ngay cả thần cũng không hay quỷ cũng không biết hiện tại có gì cũng vô ích bây giờ quan trọng nhất là tiếp theo chúng ta phải làm gì không thể cứ bỏ qua như vậy được bệnh diệt thần nhiễu mài vẻ mặt kia ngoan tượng lạnh khốc y hơi dừng lại một chút sau đó là nhìn a hiểu hay là ban ngày ngươi hãy đem hoa kia giấu vào mật đạo đến buổi tối lại đặt nó về chỗ cũ Dù sao thì Hoa kia và buổi tối mới có thể tỏ ra hương độc. Ta hiểu nhưng mà lại, tên họ bạch kia nói chuyện nghe thật đơn giản. Vụ Hoa kia là ở trong vườn vụ của hi Viên Diệp. Mà hiện tại, Hiên Diệp đã ra sáng đề vòng cẩn thận như vậy. Y tưởng có thể tùy ý dấu đi, rồi lại ta về như chỗ không người hay sao. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta hiểu chẳng sẽ bà lộ. Vẫn công tử là giọng cử tuyệt, sáng mặt xa xòm. Hắn quét mắt nhìn về phía bạch dược thần, ánh mắt đầy bất mãn. Hơn nữa, cho dù ai hiểu, nhận lúc trời tối thuận lợi, đèm hoặc kia thả lại. Chưa chắc hiên viên dịp sẽ không cho người tới kiểm tra. Đến lúc đó, đã như bị hắn phát hiện thì tất cả đều hỏng bét. Đến khi đó, không chỉ có kế hoạch lần này bị hủy đi, mà ngay cả câu hội sau này cũng xong luôn. Bạch Dược Thần này rốt cuộc có đầu óc hay không? Bộ y tưởng rằng Hiên Nguyên Diệm cũng ngu xuẩn chống y hay sao? Tấn công tử thăm miệt thị sự kinh xuống của Bạch nhật Thần. Vậy, người nói phải làm sao bây giờ? Bạch Dược Thần hơi chán nản hỏi lại. Người không phải là muốn buông tha cho kế hoạch lần này đó chứ? Cần nhắc kỹ là đã. Có lẽ phải bỏ qua cơ hội lần này. Tấn công tử suy tư một lát sao trầm giọng nói. Bạch Nhật Thần lập tức ngắt lời của ẩn Công Tử, ý vãi và vàng kêu lên, không được, trực đối không thể buông tha, ta nhất định phải xót sạch nước nhỏ trong bụng của nàng. tuyệt đối không thể để cho nàng xin nước nhỏ của Hiên Viên Diệp Đa. Còn nữa, một khi xót sạch nước nhỏ của nàng, Hiên Viên diện sẽ bị rối loạn, để lúc đó chúng ta muốn đối phỏ với hắn càng dễ dàng hơn. ẩn Công Tử khét cơ lạnh, Hắn thương chữ từng chữ chậm rãi nói. Hừ, người không sợ sẽ chụp giận hiền viên diệp à? Đến lúc đó... tháng như là giữa câu nổi, như âm thầm cười nhạo. Đến lúc đó, chỉ sợ cái bình loạn không phải là hiền viên diệp mà là người. Nếu hiền viên gì biết được, chuyện này là do bạch dịch thân dở trò quỷ. Đó là đến lúc đó, kết cùng của y nhất định sẽ thật thảm. Ta có cái gì phải sợ? Hừ. Ta hiện giờ muốn kháng sống không bằng chết. Bạch dịch thần lại ngắt ngang lời nói của ẩn công tử khi ngoan cổ nói vừa. Lũng này đây, Bạch dịch thần đã bị sự đố kỵ ép điên lên rồi. Kỳ chỉ nghĩ đến việc xác sạch rất nhỏ trong bụng của mạng phức ảnh, nên không còn lý trí để nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra.